xin chào các bạn tôi là bích hảo các bạn đang nghe chuyện tứ quái tkkg của tác giả stefan uf được phát trên website truyện audio net ở tuần trước các bạn đã nghe phần hai của tập một thủ phạm tàng hình tuần này mời các bạn tiếp tục theo dõi phần ba của tập truyện cuối cùng tất cả đều xuôi trèo mát mái có phải thằng K máy tính vẫn thường nói thượng đế luôn luôn phù hộ các hiệp sĩ và công chúa gabi cũng cười tán đồng bởi họ là những người hành hiệp cô đơn vậy thì ta rằng vừa là một hiệp sĩ vừa là một kẻ cô đơn nên hắn có quyền hưởng ân huệ của trời hắn chạy theo sự hướng dẫn của thượng đế qua dãy nhà ở của các giáo viên thỉnh thoảng liếc lên tầng ba nơi hung thần rembedan có một phòng ở đó hắn lạnh toát người khi thấy phòng ông ta vẫn để đèn lão paulin g giờ này có lẽ ngầy ngật khó ngủ trong men bia nét sát tường hắn g i ó n d é n đi qua những ngôi nhà khác giật thót mình vì có tiếng rội nước trong cầu vệ sinh vượt tòa nhà chính âm thầm nơi có tổ đại bàng mà hắn và tròn vo cư ngụ hắn lẻn ra phía sau bức tường nơi trăng không chiếu đến được trong tàn lá rậm rạp của giàn nho t a c k răng đưa tay mò mẫm chúa ơi sợi dây chão đã biến đâu mất hắn tìm hơn chục lần thì trái tim gần như hết cục cựa sợi dây chão ni lông đã không còn ở chỗ cũ hắn đã bị bắt quả tang chăng ai tắc răng ngước lên cửa sổ cái tổ của hắn ở trên tầng hai cửa đóng then cài kín mít hắn nghĩ ngợi d â y lát rồi lựa một viên sỏi nhỏ cắn răng ném mạnh cạch viên sỏi trúng đích tiếng cạch nửa đêm nghe rợn người hắn chờ cánh cửa sổ mở ra như chờ lên thiên đàng và ông tiên đầy phép lạ hiện ra ông tiên tròn vo với cái bụng tròn như trái đất đang đưa một ngón tay lên miệng t a r răng gọi hắp lên giọng của hắn nhỏ xíu nên nghe rất não nùng sợi dây đâu close n vọng xuống thì t h ả o lão rembrandt tịch thu rồi hồi nãy lão ta mới ghé kiểm tra cổ t á r răng như n g h ẹ n lại hắn chỉ t r ự c q u à khóc giờ tính sao tròn vo tao đã kiếm được một sợi dây khác sợi dây leo của người rừng cái gì tao đã gỡ hết 22 tấm vải trải giường phơi trên sân thượng để lấy sợi dây 22 sợi dây phơi mày biết chứ tao đã cột chúng lại thành cục cho mày dễ bám mày chuẩn bị là vừa không gian im lặng đúng ba phút ba phút để tam quái tròn vo sờ s o ạ n tìm cho được cái móc sắt trong giàn nho ba phút để nó có thể buộc chặt một đầu dây vào đó ba phút để tác răng phá hết mọi kỷ lục về tốc độ trèo tường đu dây của người rừng đô thị Câu đầu tiên của hắn lúc trèo vào cửa sổ c ả m ơn mày tròn vo tao rất nể mày thằng con quý tử của ông chủ hãng sôcôla phỏng mũi hơn bao giờ hết đ ồ n g sinh đồng tử mà đại ca mày quên truyền thống của tkkg sao kiến nghĩa bất vi vô dõng giả lâm nguy bất cứu mạc anh hùng câu thứ hai của t á c răng rembrandt hỏi gì không hỏi gì cả tao già vừa ngủ tao ngáy như sấm lão vào phòng mình hai lần và chiếu đèn pin vô giường mày lần đầu cách đây 45 phút lần sau cách 35 phút tác g i a n g cởi quần áo và bước vào phòng tắm người hắn đầy mồ hôi hai phút sau hắn đã nằm trong giường thái độ êm ắng của tác g i a n g khiến tròn v ò chịu không nổi nó thắc mắc đi chơi thế nào m i s s i s i n impossible khủng khiếp bọn tội phạm dí dao găm sát mặt tao giống như p h i ê m bạo lực mày mày không giỡn tao chứ Tak răng không tin thì thôi tao thể như đinh đóng cột hiểu chưa chú ba c l o s e n tao đụng độ với băng black boy chuyên bắt địa học sinh đuổi theo bọn trộm tranh quý tận khu hội trợ và tao ngộ chiến với anh em polling trời đất Tak răng bắt đầu kể câu chuyện đang ly kỳ đến phần cuối thì có tiếng chân người tiếng chân ngay phía ngoài hành lang ngay lập tức tấm mền được phủ sát mang tai hắn còn tròn vo ư nó đang ngáy như sấm bước chân dừng lại trước cửa tổ đại bàng nắm đấm cửa xoay một vòng hai quái cảm thấy sau lưng là một luồng gió mạnh ánh đèn pin từ đó dọi xuống giường tắc răng hắn nghe tiếng rembrandt kêu lên kinh ngạc ánh đèn pin tiếp tục trườn lên gáy hắn tấm mền bị kéo tuột nhưng hắn vẫn thở đều đều không nhúc nhích lúc bị lay mạnh cả hai vai hắn mới giả vờ mơ ngủ để tao ngủ c l o z e n tao Peter Caston chào Peter. t a g i a n g từ từ mở mắt hắn tiếp tục chơi trò nằm mơ mày muốn gì hả đi ra hành lang ngay chào Peter Caston nghe chưa chú mày đừng hòng qua mặt tao ủa thầy Pauling em xin lỗi bộ trưởng mình cháy đến nơi hả thầy chớ dở trò lần này tôi đã bắt quả tang chú mày đây là lần cảnh cáo sau cùng. t a g i a n g ngồi dậy hắn tìm đôi dép trong dáng điệu ngái ngủ hắn lê những bước mệt mỏi ra hành lang em ở đâu về thưa thầy trên giường trước lúc trên giường thì em ở đâu cũng ở trên giường thưa thầy nói láo à vậy thì em nhớ rồi lúc nãy em có một đợt đau bụng muốn chết có lẽ lúc thầy đi tuần tra là lúc em đang ở trong nhà vệ sinh và ngủ quên hình như cơn đau bụng ấy lại đang kéo đến thầy cho phép em tarkrang đưa hai tay ôm bụng bất ngờ khiến t h ể paulin g hoảng hốt lùi lại ông ta có cảm giác hắn sắp sửa lây bệnh truyền nhiễm bẩn thỉu này cho ông ông ta gầm gừ chú mày đã trốn khỏi phòng mặc dù biết rằng việc đó bị cấm ngặt sau chín giờ tối từ cửa sổ căn phòng chú mày đã dùng sợi dây ni lông tụt xuống đất em không phải là tarkrang thưa thầy em không có một sợi dây leo nào trong người mời thầy khám ta rằng đã nói dối không ngượng miệng nhưng sao tự nhiên hắn chẳng t h ể thấy hối hận chút nào rembrandt chẳng được ai kính trọng bởi ông ta bất công vụ lợi và độc ác ông ta cư xử với đám học sinh như với kẻ thù bất cứ lúc nào có dịp ông ta cũng chút cơn giận dữ lên đầu chúng chính ông ta đã gây áp lực với các thầy cô trong hội đồng kỷ luật lần lượt đuổi ba học sinh đi chơi sau chín giờ tối mới có đến lần thứ tư đa số học sinh cấp hai và cấp ba đều vui mừng vì ông ta chỉ dạy hội họa nếu ông ta dạy đức văn anh văn h o ặ c toán thì chỉ có nước độn thổ bây giờ thì r e m b r a n d t đã t r ề môi cái miệng ông ta đầy mùi bia và mùi tỏi ông ta bóp chặt tay thành một nắm đấm sợi dây c h ả o đang ở trong tay tôi tôi báo cho trò peter craston biết tiếc rằng chỉ một sợi dây vẫn chưa đủ chứng cứ để tống cổ c h ú mày khỏi trường tao sẽ thói dõi mày đồ du đãng mới lớn sợi dây c h ả o đang ở trong tay tôi tôi báo cho trò pito castor biết tiếc rằng chỉ một sợi dây vẫn chưa đủ chứng cớ để tống cổ c h ú mày khỏi trường tao sẽ theo dõi mày đủ du đãng mới lớn tao hứa là sẽ chộp quả tang c h ú mày trước lễ noel tao không muốn thấy bộ mặt chống đối của mày ở trường này ông ta quay gót chân cái rụp ta răng nhìn theo vị thầy hội họa mà sửng sốt rembrandt đã tuyên án hắn một cách không che đậy tại sao ông ta lại căm thù hắn đến thế hắn làm gì biết được môn vẽ của hắn không được giỏi đâu đâu phải là lý do để người thầy hướng dẫn ghét mình mà dường như ông ta thù hận mọi trẻ con trên đời thì phải hắn lo lắng bước vào phòng ai ngờ tròn vo còn lo lắng hơn phải cẩn thận lão rembrandt lão đã để ý ai thì thằng đó coi như qua đời năm ngoái hai thằng ở lớp 9 a và một thằng ở lớp 1 0 b bị đuổi cũng vì bị lão đưa vô sổ bìa đen mày lại ăn kẹo à thưa đại ca sô cô la với tao là vạn tuế tao ăn để tim bớt hồi hộp vì sự gian ác của lão rembrandt mày sẽ béo như một con lợn cho coi thiếu chất điền kinh làm sao trở thành một thám tử trong nhóm tư quái được ờ chuyện này nữa nhớ lên sân thượng trả dây phơi đồ mai tao làm hiện tại tao chỉ chờ nghe mày kể đoạn phiêu lưu cuối cùng khi tác răng kết thúc cái bụng tròn chĩnh của tròn vo nảy lên như trái banh hai giờ chiều mai tại chuồng cá sấu vườn thú à chú ơi tao muốn đi quá tao sẽ cho mày tháp tùng gặp thằng o t t o và edd nhưng với một điều kiện ê đừng b à y đặt làm tàng với tao chính mày cần thằng tam quái c l o sen này hơn ai hết sao tao biết cái quán kem và nước ngọt tên ok cola nước giải khát hảo hạ n g hả mày quên rằng tao là con ông chủ hãng sôcôla và thực phẩm ngọt rồi hả tak răng tao không phải kế thừa tinh hoa của gia đình chứ cái gì ngọt và béo là khỏi lọt qua mắt tao đi quán ok cola mới mở nhưng rất chất lượng tao sẽ bao mày một trầu ở đó tak răng đưa hết cả hai tay lên trời hắn muốn nhào tới ôm chầm lấy thằng c l o sen tròn vo đáng yêu mà hôn chùn c h ộ t nhưng hắn chỉ sợ môi hắn lại dính đầy thứ sôcôla đáng ghét bây giờ thì đã có được một số manh mối rồi má hắn sẽ có cơ hội thoát khỏi cảnh nghèo khổ tuy nhiên còn ông thầy r e m b r a n d t cứ luôn luôn d ì n h d ậ p để ám hại hắn trời ạ nếu hắn bị đuổi học thì má hắn sẽ chết mất cũng may mà băng black boy không dính dấp gì đến lão r e m b r a n d t chỉ cần chúng cung cấp cuộc c h ọ n nhau đêm nay cho lão ta là tắc rằng sẽ chẳng còn thấy mặt tròn vo nữa sau buổi trưa mặt trời hừng hực như lửa t á c r ă n g và tròn vo hối hả q u ồ n g xe đạp mồ hôi tròn vo đổ ra như tắm và đó là điều t á c r ă n g chờ đợi hắn hy vọng qua đợt vận động bằng chân này điểm thể thao của con trai ông chủ hãng kẹo sẽ vượt hơn con số hai trên sân banh máy tính điện tử cao lêu nghêu đã đứng đợi từ hồi nào nó đang nhai kẹo cheo wing nhóp nhét công chúa tóc vàng kia rồi tròn vo la lên nó ngẩn ngơ nhìn gabi đạp xe đến mái tóc cô bé óng ả như một dòng sông vặn cát vàng bohemian mát rượi giữa trời nắng mái tóc bay hấp dẫn khiến cái đuôi phần phật của con oscar rượt theo chủ cũng tung lên như vẫy trào ở một đầu dây ta giăng ngó đồng hồ còn mười bốn phút nữa là hai giờ chiều vừa gọn thời gian tới đó hai giờ kém năm phút con oscar nằm dài trên vỉa hè lưỡi thè ra nó mới hoàn tất cuộc chạy bộ marathon đằng sau bốn chiếc xe đạp nó có quyền xả hơi ta rằng lịch sự tiến lại quầy mua hai vé vô cửa cho công chúa và hắn c ò n oscar thì m ả n h c ẩ u quá giang ai lại bắt một con chó không biết tiếng người phải mua vé bao giờ ta rằng quàng lên vai nhị quái lẫn tam quái đại ca nói như ra lệnh ca l máy tính chịu trách nhiệm cửa trước và quản lý mấy chiếc xe đạp tròn vo c l o sen lo bọc hậu cửa sau tao và gabi đi trinh sát chuồng cá sấu c ò n oscar bắt đầu thực hiện nghĩa vụ nhanh như máy nó thả dọc theo các bờ tường v ư ớ i cánh mũi phập phồng một cách đầy kinh nghiệm khiến mấy lần cô chủ gabi phải ghì sợi dây xích can thiệp vườn thú buổi trưa thưa thớt ư a t h bóng người để tới được chuồng nuôi cá sấu tao răng và công chúa phải đi qua một cái sân cỏ thiết kế như một cái đồng hồ có đủ kim giờ kim phút sau đó qua sân chơi gôn qua tiếp một cái cầu gỗ cổ kính rồi mới đến chuồng chăn sau chuồng chăn là chuồng rùa chuồng r á i cá chuồng con nưa có chín lỗ mũi chuồng hà mã khổng lồ rồi mới tới địa điểm cần thiết khi đi ngang chuồng hà mã cô bé mơ mộng của hắn đưa tay bịt mũi hồi h á m một cách rùng rợn nhưng không rùng rợn bằng chuồng cá sấu đằng kia t a r ằ n g không dám ngó đôi mắt xanh biếc mở quá to của công chúa hắn ấp úng ở nơi đó tụi mình sẽ chứng kiến cuộc hội đàm của băng trộm tranh gabi nhún vai như một nữ điệp viên sừng sỏ sợ quái gì con hà mã ghê hơn tark r n g một lần nữa giả bộ coi dở. còn đúng hai phút t r ư ớ c chuồng cá sấu có một băng ghế đá tại sao lại không nhân cơ hội này ngồi gần công chúa một chút c h ứ đâu phải đứa con trai nào trên trần gian này cũng được diễm phúc ngồi cạnh hoa khôi của lớp 1 0 a lúc chạm vào cánh tay mềm mại của công chúa hắn bị khám phá rằng cô đông hồi hộp té ra nãy giờ nàng vờ vịt cứng cỏi để trách nhiệm hắn chơi chứ thử nhìn bàn tay công chúa kìa năm ngón xinh xắn cứ hết đặt lên rồi đặt xuống bằng ghế đá đúng hai giờ rồi gabi ơi công chúa của hắn gật đầu cười gượng gạo ngay cả lúc cười gượng cô bé vẫn đẹp lạ lùng với chiếc răng khỉnh tuyệt diệu một loạt tiếng xì x ổ làm hai quái ngẩng đầu lên coi không thấy hai gã Eddie và Otto đâu hết mà trước mặt Tak răng là một đám người ngoại quốc có thể là người nhật bản Gabi nhìn thấy ngay chiếc áo thun người phụ nữ ngoại quốc đang mặc có in hai chữ japan to tướng họ dừng chân tại chuồng cá sấu hai người đàn ông và hai người đàn bà với những chiếc máy ảnh trong tay đám người nhật bản bấm lia l i a Tak răng có cảm tưởng họ chụp hết sạch lũa cá sấu đang trồi lên hụp xuống trong vũng nước và hắn bất chợt d ù n g mình trời ạ ngay góc khuất phía ngoài chuồng cá sấu có một phụ nữ da trắng đã đứng bất động ở đó tự bao giờ khuôn mặt cô ta đầy son phấn với cặp lông mày xích lên dữ dội cặp lông mày nằm trên đôi mắt hung tợn bí ẩn của loài mèo cô ta y hệt một con linh miêu và con linh miêu lặng lẽ nháy mắt với đám người ngoại quốc da vàng như đã từng quen biết đám người nhật cùng quay lại một lượt sau tín hiệu kỳ lạ của người đàn bà phấn son họ hét lên l ạ n h lót và huých vai nhau chỉ tay về băng ghế đá một người đàn ông thấp lùn mất một mí làm quen với Takjang bằng tiếng anh She's your sister Takjang cảm thấy phải giải thích hắn không nghĩ rằng đôi má của Gabi đang đỏ au She's my girlfriend for you người đàn ông hài lòng thò tay vào túi rút ra một cuốn album nhỏ ông ta dúi vào tay tác răng sau khi đã mở ra cho hắn quan sát trong album toàn là những con tem nhật bản chưa đóng dấu ông khách nước ngoài liếc mắt ngó đồng hồ và trao đổi với mấy người bạn bằng một thứ ngôn ngữ khó hiểu họ lịch sự chào tác răng và công chúa rồi bỏ đi theo người đàn bà da trắng có đôi mắt hung t ợ bí ẩn như một con linh miêu chỉ có oscar thiếu lễ độ hơn hết nó cứ t r ồ m lên một bứt khỏi sợi dây sủa gâu gâu i n ỏi nó làm như đám người nhật bản là những kẻ xấu vậy gaby đã hết đỏ mặt cô thì thầm họ tốt thật khi không tặng nguyên một album tem đã hai giờ mười otto và eddie đâu rồi kìa hắn vừa tự đặt câu hỏi vừa tự trả lời trong cái đầu của một võ sinh nhu đạo đai đen b ụ n g lóe sáng một ý nghĩ kỳ lạ ngoài phạm, phạm vi võ thuật hắn chụp tay công chúa bóp mạnh khiến cô đau nhói tôi đã nắm được hành tung bọn trộm rồi o r e k a đúng y như rằng đau tay tôi t á c răng bạn phải xin lỗi út quái ngay lập tức t á c răng nghiêng mình cúi xuống như sắp hôn bàn tay gabi khiến cô bé hoảng hốt rụt lại hắn nói trịnh trọng xin lỗi gabi vì hành động thô lỗ vừa qua thực ra là tôi đã đoán được công chúa hiểu không bọn trộm không cần thiết phải ghé chuồng cá sấu nữa vì chúng đã gặp được người cần gặp tối hôm qua rồi còn đám người nhật bản thì sao cũng chẳng ngẫu nhiên đâu lúc người đàn ông thấp lùn ráo rác ngó đồng hồ thì tôi đã nghi ngờ có nghĩa là họ cũng có hẹn với ai đó tại chỗ này chuồng cá sấu hẹn với ai ư ngoài bọn trộm thì còn ai vô đây tôi đoán rằng đám người nhật này là những kẻ buôn tranh quý tại đức chính họ sẽ phù phép cho các tài sản văn hóa vô giá của chúng ta biến ra nước ngoài trễ giờ hẹn họ đi ngay vì biết rằng công việc đã hoàn tất họ sẽ nhận hàng ăn trộm tại một chỗ bí mật mà họ đã giao ước trước với đám đạo trích nội địa thảo nào những bức tranh đắt giá nhất của danh họa van gốc đều về tay người nhật họ mua hết mình có theo dõi qua tạp chí mỹ thuật thế nhưng sao hở g a b i còn mụ đàn bà có cặp lông mày x í c h như con mèo mụ ấy là ai và vì sao có mặt đúng lúc hai giờ chiều ở đây g a b i nói bá phát tôi cũng đang suy nghĩ về điều đó chắc chắn cái nheo mắt của bà ta hướng về phía bốn người ngoại quốc là một dấu hiệu ám thị chỉ công việc bằng chứng là cả năm vị đều biến mất một một lượt trời ơi bạn t r u y đoán thần sầu như thám tử sherlock holmes vậy vậy thì cho gabi được tò mò gạo otto tối qua đã gặp được người cần gặp nào tôi chưa thể nói ra rõ ràng tên họ của đối tượng đây được nhưng cũng xin bí mật cho bạn biết trước đúng là có cuộc hẹn nửa đêm tại khu vực hội trợ bia otto đã xuất hiện tại đó nhưng tụi tôi vẫn chưa khám phá được hắn định gặp ai chỉ tại lão r e m b r a n d t mắc dịch đó mắt công chúa sáng rực r e m b r a n d t có phải bạn định nói tôi nghĩ là ông ta chỉ vô tình chủ yếu là do ông ta nghiền rượu tuy nhiên nhân vật chuyên viên nghiên cứu mỹ thuật paul paulin g tự p p em ruột ông ta thật đáng ngờ có thể gã râu xồm này bao ông anh mình nhậu để ngụy trang cho cuộc hẹn với ô tô này nếu tôi không nhầm thì p p có thể là nhân vật mà tự s d d i ô tô đã gọi là lão nhưng bạn đâu có thấy họ nói chuyện tại bán bia cần gì phải nói chuyện ẩ m mỹ hả công chúa gabi biết không trong phim điệp viên 007 n g ư ờ i ta chỉ cần đàm thoại bằng cách vẽ những ngón tay đã nhúng nước lên bàn thôi chết rồi tôi vừa mình nghĩ đến sao vậy t ă n g ra nếu một thằng ăn trộm gặp ông chủ để giao hàng giữa đông người không thể nói chuyện gã sẽ xuất trình cái gì ê đừng coi thường tài điều tra của út quái chứ gã buộc phải chụp hình các tác phẩm ăn cắp của gã gabi buôn năm bá phát đúng là thằng ô tô có đặt lên bàn bia một sấp giấy cứng giống các ảnh chụp à đó là ảnh chụp các bức tranh chúng nhờ lão chuyên viên pp xác định lại chúng á khẩu là phải rồi ờ ha hoan hô nhà thám tử thật chẳng thua gì sherlock holmes lần này thì đến phiên t ắ c r ă n g đỏ mặt không đỏ mặt sao được hả ông trời khi lần đầu tiên hắn được sự tin cậy của cô nàng gabi xinh đẹp hai quái cùng con oscar hiên ngang bước ra khỏi cổng vườn thú người xuất vé nhìn hai cô cậu thiếu niên lắc đầu mới v ô rồi lại ra liền chỉ tổ tốn tiền mua vé bên ngoài máy tính điện tử đang dựa lưng vào một thân cây bóng lá x u m xê phe phẩy cái khăn đuổi ruồi nó quản lý xe t ạ p kiểu đó chỉ khiến tak răng và gabi đau lòng ta rằng giả vờ nghiêm giọng để cho ca phục hồi bộ máy robot nãy giờ quân sư có thấy sự kiện nào xảy ra không cái số của tao như con dẹp không ma nào lảng v à n g đến gần thì lấy cái gì theo dõi à mà có ai có mấy người ngoại quốc ra vàng và một hướng dẫn viên du lịch mới đi ngang xuất sắc đây là quà tặng chú em một album tem mới của nhật bản những nhân vật mà nhà ngươi có công phát hiện máy tính điện tử sướng gen cả người nó vốn là người mê tem từ lúc m ớ i sáu tuổi nó có kiểu chơi tem đầy kỹ thuật tìm hiểu xuất xứ lai lịch và nội dung để phụ trợ cho môn toán học mỗi con tem đều có tính c h i ế t lý đối với máy tính điện tử nó chỉ hơi thắc mắc máy t r ô n của mấy người nước ngoài hả đại ca còn khuya ta là một thằng đầu đội trời chân đạp đất kia mà đó là quà tặng của họ cho tao và công chúa gaby cười khúc khích vì sự lém lỉnh của t a g i a n g cô nói nhỏ với hắn có nên thông báo cho nhị quái quân sư biết chuyện vừa rồi không tagrang khoát tay ra hiệu từ từ rồi thằng ca máy tính sẽ biết nhưng trước hết phải kêu thằng thăm quái lại đã tội nghiệp tròn vo một mình chống mafia ở cửa sau mơ hồ t a g i a n g nhớ lại đêm qua lúc tròn vo c l o sen nối từng khúc dây phơi đổ thòng xuống cho hắn trèo ở cửa sổ tầng hai ba quái đã tụ tập ở cửa sau vườn thú cùng tròn vo cái thằng có tiếp t r ư ớ c bụng tròn chĩnh như trái đất cứ mơ màng liếm mép ôi tao nhớ ok cola nước giải khát hảo hạng quá mày sẽ được ngư như ý nào thay mặt cả nhóm tôi quyết định lên đường đến quán ok cola